Sau ly rượu nhẹ, mặt phượng hồng hào và đôi mắt long lanh luôn luôn liếc qua vương. Vương không khỏi trột dạ, kỳ ngồi trước cái nhìn khó miêu tả tâm trạng của một người phụ nữ đẹp có chồng mà chẳng yêu chồng. Trước mặt một người đàn ông vừa trẻ lại vừa rất lịch sự, đã đôi lần trầm lặng ngồi nghe mối tình lắt léo của cô. Chúng ta nhân vui, cái vui của kẻ tưởng rằng đã có thể sợ được và chiến thắng, có thể bắt được hai con mồi lớn. Một là tên Việt Cộng cỡ thành ủy viên, hai là một ổ Việt Cộng cài vào hàng ngũ an ninh quốc gia và đã phá hoại lực lượng an ninh đã cung cấp tài liệu vũ khí cho Việt Cộng. Sau đó, chính trùng tá nhân đã chỉ huy cuộc vây giáp và bắt sống toàn bộ bọn chúng tại chỗ. Ôi! Sau những chiến tích này, hẳn cái lon đại tá sẽ đậu trên đôi vai vạm vỡ oai vệ của đào tiện nhân. Một lát sau, Phượng kéo vai nhân và uốn giọng rất điệu Trung tá, em phải hiểu kỹ hơn về những tài liệu mà Trung úy vừa trao đổi với chúng ta. Vậy cho phép em gặp Trung úy để làm việc trong buổi sáng mai tại đây được không, thưa Trung tá?" Nhân cười, giang cánh tay vốn hơi ngắn so với tấm thân phì nộn của hắn và gật đầu liên lẹ. "Được, rất hay. Sáng mai Trung úy và em sẽ bàn bạc cụ thể. Còn Trung úy, em biết đây là người hùng trong vụ tổ tiêu Việt Cộng." Phượng kêu khẽ Người dí súng bắn vào ngực tên Việt Cộng ở hầm trung tâm chính là Trung Ý Vương. Nhân bắt tay Vương cười, nói với Phượng, với Trung Ý thì không thể thở trung bầu không khí với Việt Cộng. Phượng cũng bắt trước chồng xòe bàn tay trắng mềm nắm lấy bàn tay khô ráp của Vương, rồi cười tươi và nói. Từ khi Trung tá kể lại, trường hợp xảy ra quả bất ngờ ở hầm trung tâm về hành động, căm thủ Việt Cộng của một sĩ quan an ninh. Tôi vẫn mong có dịp được thấy mặt, rất hồi nại. Ngay buổi đầu, tôi nhìn vào đôi mắt của Trung Ý. Tôi cảm thấy Trung Ý có lòng dũng cảm và trung thành với lý tưởng mình đã chọn. Được cộng tác với những con người như thế này, tôi rất hài lòng. Nào, ta uống ly rượu nữa để mừng cho sự thành công của chúng ta. Vương thấy ngực mình như ngập thở, tưởng rằng không khí đã bị hút hết trong căn phòng rộng, bài trí sang trọng với những bức tranh sơn mài. Những chanh sơn dầu quý giá Những tủ ly đổ sộ Và những chiếc quạt sáng loáng Cùng với đồ vật mắc tiền Sao mà ngột ngạt Sao mà ghê tởm? Phải rời ngay Rời ngay nơi này Vương giờ tay nói Xin lỗi trung tá phu nhân Tôi vốn rất dở về món này Mong trung tá phu nhân thứ lỗi Phượng cười tươi Và rót ly rượu tràn đầy Rồi đặt vào lòng bàn tay Vương Này Chưa một người đàn ông nào Dám từ chối lời mời của tôi Phượng nhìn thẳng vào mặt vương, kéo dài tiếng, dám đầy kiêu hãnh. Xong vương bắt gặp trong đáy mắt của người phụ nữ là một sự ấm ức, cứ muốn bật ra. Nhưng hình như ở cô gái này, vẫn còn cái gì đó ràng buộc số phận với bản năng. Vương đành đỡ ly rượu trước cái nhìn sôi sục của vợ, để che giấu lòng tham sống của một con người bình thường. Với nghĩa thiên về phía bản năng, nhưng khi đã uống một ly rượu mạnh, Vương vội uống cạn ly rượu, Phượng vừa ép anh, rồi chào tạm biệt vợ chồng nhân. Phượng đặt ly rượu xuống bàn, cười sạc sụa và nói, Hello, sáng mai, sáng mai trùng ý có mặt trước 8 giờ sáng nghe không, về, về đi. Nhân tiễn vương ra sân, tên lính canh vội kéo cổng, nhưng nhân dơ tay ngăn lại, nhân vỗ vai vương và tỷ tầm. Rõ ràng, hắn sợ cô vợ trẻ nghe thấy hay sợ chính tên lính gác kia biết được. Nhân kể về mối tình giữa đại úy Tô Thành Cao và Phượng. Hồi thiếu niên, Phượng và Cao học chung một trường như các lớp. Cao học trước Phượng 3 năm. Hai gia đình ở gần nhau, chơi với nhau không thần lắm. Khi Cao đi học sĩ quan an ninh 3 năm trở về, thì hắn nhận ra cô bạn ngày xưa trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Và Cao đã theo đuổi Phượng. Nếu cha Phượng không vỡ nợ, thì có thể mối tình Cao và Phượng sẽ đi đến hôn nhân. Khi Cao biết Phượng lấy nhân, Hắn vẫn theo đuổi cô. Nhân phải cảnh cao cao bằng những cú điện thoại đầy giọng hăm dọa cao. Bây giờ không phải bỗng nhiên nhân nói lộ chi tiết cao có một người chú là cán bộ cách mạng hoạt động ở vùng giải phóng. Nhân kể vội vàng nhưng rõ ràng trong lời nói của nhân đã có mối nghi ngờ và hiểm khích sẵn từ trước với tên cao này. Vương mỉm cười và nghĩ sao kế hoạch vạch ra gặp sự trùng lập ngẫu nhiên đến khó tin này lại là sự thật. Triệt tay với nhân, Vương cúi đầu với thái độ cung kính, làm nhân rất hài lòng. Giờ cái cổng có tới bốn ngọn đèn bảo vệ, loại bóng 500W soi rõ từng hòn sỏi xung quanh nhà nhân. Vương tiếp chiếc xích lô không biết đã ẩn trong bóng cây nào đang tà tà chạy tới. Vương ngoắc tay, chiếc xích lô giật lại. Người đạp xe nhảy xuống, nghiêng người coi bộ đầy vẻ chịu khách nói: "Trưa quý ông về đâu?" Vương nhìn người phu xe và bỗng giật mình Nhận ra đó là Bảy sò Đầu đội nó nhìn đen Mặt có những vết nhòm nhem Của người đạp xích lô Chạy cả ngày đã mệt nhọc chán ngạc Vương cố ý nói to Cho tiêm lính gác Ở cổng nhà tên trung tá nhân nghe rõ Cho về tổng nha. Lên vào lòng chiếc xích lô Vương ngoái đầu nhìn người đạp xích lô chợt nghĩ Hay có người nào đó Giống y đồng chí Bảy sò của anh Anh còn đang phân vân, chưa biết hỏi thế nào. Thì bầy so đã dướng người, đạp nhanh qua mấy tên lính cảnh sát công lộ, cầm ma chắc nhanh ngang đi trên vỉa hè. Khi đã đi xa, mấy tên cảnh sát, người đạp xích lưu nói. Việc cần lắm, đầu đêm một liên hệ ngay với bác mười để nhận nhiệm vụ. Và anh ta đưa cho Vương một gói thuốc lá, mà trong đó có dấu tài liệu. Không nghi ngờ, Vương nói nhỏ. Tôi nôn nóng quá, muốn báo cáo tình hình với tổ chức. Mà điểm tích không tiếp Người xích lô đạp thông thả Nhưng không trả lời câu hỏi của Vương Khi xe đỗ Vương xuống khúc đường gần tổng nhà Trả tiền xe Người đạp xe vội nói bảy giờ tối mai có người đón Ở thùng thư chết gần gốc cây dầu Nói xong Người đạp xích lô quay đầu xe Và đạp nhanh về phía chợ lớn Vương đi vào cổng gác Tên lính bảo vệ gật đầu trào Anh chào lại rồi vào phòng ngủ Dành riêng cho những người sĩ quan sống độc thân. Cũng như những lần trước Vương đóng chặt cửa vào nhà vệ sinh Bật đèn và bóc gói thuốc lá Vỏ gói thuốc có chữ Anh dùng thuốc hóa học Cũng không thấy chữ nổi lên Anh nắn hai chục điếu thuốc Và tìm được một điếu khác tưởng Bẻ điếu thuốc lá đó ra Anh moi tờ giấy mỏng Được cuốn tròn và thả xuống tàu nước Anh đọc được hàng chữ Viết theo mật mã Tìm hiểu ngay kế hoạch N77 Báo cáo gấp, mở một. Đêm đó, Vương nằm thao thức, vạch kế hoạch để báo cáo với bác mười vào tối ngày mai. Sáng nay, Vương mặc bộ đồ dân sự, bộ đồ anh ưa nhất, quần gabardine xanh nhạt, loại vải của viện trợ áo cộc tay, trắng, thong thả ra gala, lấy chiếc xe máy, trao đổi cụ thể với phượng như kế hoạch. Vương dắt xe ra tới cổng, chúng tá nhân cũng vừa đến, nhân vẫy tay, ra hiệu cho Vương dừng lại. Nhân nói, vô văn phòng, tôi trao đổi với Trung úy chút xíu đã. Vương đánh dắt xe vào gara, rồi bước theo nhân về văn phòng của ban an ninh. Ngả mình xuống ghế đệm, nhân móc thuốc, ra bàn, hất hàm hỏi Vương. Trung úy trao đổi kỹ với cha Hải chưa? Vương giật mình, không biết thằng Trung tá ma mãnh ngày có liên lạc với Linh mục Hải, rồi sao? Vương vội cười và nói, từ Trung tá, cha Hải đang mệt, tôi được cha đưa tài liệu. Và cha nói cứ tìm hiểu Rồi báo cáo cụ thể với cha Nhân thở dài Ngón tay kẹp điếu thuốc hơi run Vậy tàn thuốc xuống nền nhà lát gạch Nhân nói Tôi đã gọi điện gặp cha Hải Cha đang đau Sáng nay tôi gọi lại Cha Hải không tiếp chuyện được Mà cô nữ tu sĩ Marie Big liền nói qua máy rằng cha rất mệt Nếu chú ý làm việc với vợ tôi xong sớm Chú ý chạy xe lên coi cha Hải Bệnh ra sau Và về báo ngay cho tôi biết Dù nhân nhịp Vương và ánh mắt vừa như gian đe vừa như van nài một điều thường thấy ở người đàn ông vốn có cô vợ trẻ hay lo sợ một sự ngoại tình có thể xảy ra bất kỳ lúc nào khi khả năng đáp ứng của họ không đạt yêu cầu của bà vợ trẻ này Hiểu cái nhìn của Trung tá nhân Vương nhăn mặt nói Từ Trung tá, xin Trung tá cho tôi một vệ sĩ Nhân cắt ngang lời Vương bởi hắn đã đạt được ý muốn của mình chứng tỏ thằng trung ý này hiểu nhanh cái nhìn của hắn không, không nên làm thế vợ tôi sẽ nổi giận trung ý chưa có vợ, chưa biết khi đàn bà nổi giận thì mọi giá trị đều phá bỏ trong chốc lát sự hung bạo của họ có thể dẫn đến những hậu quả khó lường thôi, trung ý trao đổi lẹ lẹ lên rồi đến thăm nhà cha hải vương chào trung tá nhân với tư thế của một người lính rất nghiêm trang, rồi thông thả bước qua cánh cửa của văn phòng, của ban an ninh với vẻ thoải mái đầy tin tưởng. Chết say dừng lại ở cổng. tên lính Gác quen mặt vẫn hồ dỗng dạc một khẩu lệnh như cái máy. Đi đâu? Dừng lại. Lùi ra năm bước. Thưa, tôi, Trung úy Lưu Thái Vương, phụ tá an ninh của Trung tá Đào Tiễn Nhân, đến làm nhiệm vụ. tên lính Gác vốn trung tài với chủ gắt lên. Trung tá đã đến nhiệm sở. Vương gật đầu và nói: Dạ, tôi vừa làm việc với Trung tá ở Tộc Nha. Bây giờ tôi có nhiệm vụ bàn công việc với chúng ta phụ nhân. Tên lính gác nhấn cái nút chuông, tiếng chuông gieo vang trong căn nhà sang trọng. Hồng vượng thò đầu ra khỏi cửa sổ và nói to, cho vào. Tên lính kéo chốt cậu, nhưng con mắt mà mãnh của hắn cứ nhìn Vương đầy nghi ngờ. Khi Vương vào phòng, thì tên lính gác gọi điện thoại xin gặp chúng ta nhân. Qua điện thoại, nhân biết Vương đã đến và đã vào trong phòng khách. Nhân ra nhiệm vụ cho tên lính gác và để mắt theo dõi mọi hành động của Vương nếu có hiện tượng khác thường phải điện ngay cho hắn. Vương vừa ngồi xuống ghế xa lông anh đã nghe tiếng tên lính nói vào máy điện thoại. Tuy không nghe rõ nhưng trả lời hắn nói với ai đó. Nhưng Vương đoán biết hắn đang nhận lệnh của chồng tá nhân và anh thừa biết chuyện đó tất phải xảy ra. Phượng thấy Vương bước tới cả phòng. Cô ta vẫn ngồi gần như nằm ngửa trên cái ghế salon. Bộ đồ ngủ quá hớ hênh làm vương đỏ mặt, phượng phẩy tay như da lạnh mà chỉ hơi nhấc dần lên. Mời trung úy ngồi. Vương ngồi vào chiếc ghế đối diện, nhưng mắt anh nhìn lên bức tranh đắt tiền mà nhân mua từ nước ngoài treo sang trọng ở trên tường. Phượng móc điếu thuốc, quẹt lửa rồi rít một hơi và hỏi: "Ta bắt đầu trước, chú ý định thế nào, nói cho coi." Vừa nói xong, Phượng rung chuông Nhưng vẫn ngả người ở trên ghế Đặt sau, một người phụ nữ chẳng ngót 50 tuổi Chạy từ phía bếp lên cúm núm Thưa bà kêu gì con ạ Cho hai cà phê sữa người phụ nữ lùi ra Tới nửa cửa Mới dám quay lưng, đi nhanh vào trong phòng Nghe vừa hỏi chuyện Về những bức tranh Phượng cao mặt Chú ý định tìm hiểu Giá tranh sơn mài làm gì Tính đi buôn tranh à Hai người phụ tá an ninh đã chuyển sang nghề kinh doanh Phương cười và nói Tưa trung tá phụ nhân Phượng gắt bằng một tứ giọng hoàn toàn không do bực bội Anh bỏ cái kiểu xưng hồ như thế đi Bây giờ chỉ có anh và Phượng Ta còn nhau như bạn Sao? Có chịu làm bạn của Phượng không? Vương đỏ mặt lúng túng như gà mắc đẻ Nói lý nhí Dạ nếu Phượng cho phép Anh là thằng ngàn ông nhút nhát mà không biết cách tranh thủ cơ hội để tận hưởng. Những gì đã đềm mời. Chán ông bạn của tôi quá. Nào, anh nói đi. Âm mưu của việc cậu thế nào? Anh bàn với lã bụng vệ kia ra sao? Nói đi, cho xong việc. Và Vương nói về dự kiến của kế hoạch. Anh rục độc trị độc với đại quý Tô Thành Cao cùng nhóm người ác ổn đó. Phượng đã ngồi thẳng dậy chăm chú nghe. Hai ly cà phê sữa đã cạn. Gói thuốc đã hết non nửa. Bây giờ, người đàn bà ấy ngồi ủ rũ buồn phiền Lặng đi đến 5 phút Phượng vuốt trùm tóc Uốn rất kỹ, xoạ sông chán Vầng trán mịn màng Và đôi mắt có mí Đệm hơi nheo lại Nhìn Vương để vẻ âu yếm Cô ta nói Tại sao mấy người căm ghét cộng sản đến vậy Nếu quả đại quý cao là Việt Cộng Thì Việt Cộng có gì đáng ghét Vương hơi bẩn thần Câu nói của Phượng Đặt ra làm anh ngẩn ngại. Anh nói là Ta tôi được biết, chúng tá dự kiến sau vụ này, ngài sẽ đi nghỉ ở Đà Lạt một tuần. Mặt Phượng bỗng tươi giói. Cô ta hỏi, chú ý cũng đi với gia đình tôi chứ? Nếu chúng ta cho phép. Ở đây tôi là người cao nhất. Tôi mời trung ý cùng đi. Rồi Phượng nói nhỏ. Giọng nói đã hết cái vẻ kiêu kỳ của người phụ nữ trẻ đẹp vốn rất cao hạnh phúc. Nhưng bấy lâu vẫn bị tủ túng mà chưa tìm được lối thoát ra. Đầu tháng tới, phượng biết trung tá đi miền tây nửa tháng, vương có thể đến đây thăm phượng được không? Dạ, nếu chúng tá phu nhân cho phép. Phượng lại gắt lên, đã biểu bỏ cái kiểu sưng hô đấy đi mà. Lặng đi giấy lát, phượng nói. Sao anh ưa gọi phượng là trung tá phu nhân vậy? Phượng đâu muốn thế. Cuộc đời này có gì đáng giá bằng cuộc sống tự do của chính mình. Được sống và được thương yêu những gì mình muốn Đừng bao giờ hoãn lại Sự sung sướng khi nó đã có sẵn Vâng hiểu không? Dạ hiểu Nhưng Trung tá sẽ không tha Nếu Phượng kính phục anh Vì anh đã dám bắn chết về cậu Khi chưa ai ra lệnh Vậy mà sao Anh lại sợ ông Trung tá bụng phệ Đến yếu siêu Anh phải tỏ ra Mình là người đàn ông sẵn sàng chết Vì một cái gì chưa Theo kế hoạch Phượng sẽ làm không phải vì cái công vụ mắc dịch của mấy anh đâu mà. Vì ai, anh hiểu không? Vì anh đấy. Ngay từ lúc gặp anh ở đây, Phượng đã đọc được những ý nghĩ ở trong óc anh, nghĩ gì về Phượng. Và với em, cô ta kéo dài tiếng em, nghe ngọt ngào, nhũ nhặn, đến xúc động. Em thấy như em đã thuộc về anh. Còn anh, em biết. xong anh quá sợ trùng tá, không dám xé dào. Bước tới cái điểm mà anh đã ước ao, nhưng vẫn phải đèn nén nỗi ảo ước đó, ở trong lòng. Sao? Có đúng vậy không, ngài trong quý trẻ tuổi? Lại đây, anh không hề muốn được ngồi sát bên em để sao? Vương run người anh hắt đầu về phía cộng, tên lính gác nhìn vào căn phòng, mặc dù có giảm che nhưng ban ngày nó vẫn nhìn thấy lờ mờ. Mà mọi sự lờ mờ bao giờ cũng được nhân to lên gấp 10 lần, như cái tật của nó. Phượng ngoắc tay, hai cánh tay trần trắng nõn, muối nước hoa dịu dịu, quyện với da thịt người đàn bà, gây cảm giác kiêu gợi đến lạ lùng. Vương không dám nhúc nhích, thì Phượng lên đứng dậy, đóng sập cửa sổ lại, và xà vào lòng Vương. Phượng ngước mắt, van ơn, cầu khẩn, đến thảm hại, chờ đợi nụ hôn của Vương. Vương run dậy, khẽ đặt môi vào má Phượng, và người anh dùn bắn lên. Phượng cười, xoa bàn tay mũ mĩm, Vào má anh, cười và nói Anh đúng là thanh niên chờ vợ Bỗng trường điện thoại reo vàng Phượng vẫn nằm trong lòng Vương Với tay cận ông nói Alo em đây Trung ý đang ngồi đây Dạ dạ Hay lắm anh Tư à Trung ý nói việc với anh Tư này Và Phượng gọi to Làm như Vương ngồi quá xa Chỗ để máy vậy Vương nén hơi tợ đặt ống nghe vào tai Tiếng trùng tá nhân alo, chú ý lên ngay nhà tờ đồng mới, trả hại mệt lắm, có thể nguy đến tính mạng đấy. Cô Marie Bixien vừa gọi điện bảo cho trung tâm biết. Cảm ơn cú điện thoại của tên lính gác đã kịp thời cứu anh ra khỏi bàn tay nhung của Phượng. Các bàn tay mềm mỏi ấy có thể dẫn anh đến sự nguy hiểm khôn lường. Vương rời căn phòng đầy đồ đạc sang trọng của trung tá Nhân. Phượng vẫn ngồi ngả lưng và nệm, mặt buồn như người đói sắp được bữa cỗ lại thôi không tìm chào Vương Phượng căng nhàn mắc dịch hai thằng đại bí đội lốt Cha cố sứ độc mới ấy Vương đã lấy xe máy ở gara Phượng ngó qua cửa sổ rồi gọi đúng kế hoạch đấy đi đi vừa tan tầm làm việc buổi chiều Hồng Phượng sách bóp đầm thả bộ đến quán ăn cây trúc nơi cao thường ăn bữa chiều ở đấy rồi về với gia đình ở quán cây trúc, Bồ Nhĩ chỉ nghe thấy cái tên đã thấy điều đàng, Lệ Thủy. Thủy đã từng cặp bồ với trưởng ty cảnh sát gia định và từng đánh bật cô đào của gã ở gánh hát Hoa Lan, mà ngay trưởng ty cảnh sát quốc gia Tịch Gia Định mê mẩn không những vậy, Lệ Thủy còn chơi với cả con trai ngay trưởng ty, mà con trai nhà trưởng ty mới rõ ràng Lệ Thủy là người yêu của nó. Nếu thằng nào lớn hơn dám động vào Lông chân của Lệ Thủy sẽ bị ăn đạn. Vậy mà Lệ Thủy lại cho cậu con trai ngài trường ti coi tấm hình cô ta chụp chung đang ngồi trong lòng làm con trai đòi bắn giết ông già. Riêng Cao đã được Lệ Thủy cho biết mùi nhan sắc nên hắn cũng sẵn sàng chơi bài ngựa với các chân của mình. Cao đã từng tuyên bố trong lĩnh vực tình ái bao giờ Cao cũng rất khoát song phẳng mà lệ thủy cũng tuyên bố với đám bạn nhí của mình rằng cô ta chiếm đại úy cao để từ xem con vợ của cao có dám tạt axit của tài không. nhiều lúc phượng nghĩ không hiểu sao ái tình dẫn đám đàn ông lao vào như con thiêu thân trước ngọn đèn vậy. rồi phượng chợt chạy lòng với cuộc sống tù túng và cái hạnh phúc giả tạo của mình nên phượng muốn coi mặt cái con lệ thủy đẹp đến mức nào. Phượng loay hoay, tìm chỗ ngồi, thì cao lửa lử bước trong quán, mắt láo liêng, nhìn ở các góc như có sự hẹn hò trước vậy. Bỗng mắt cao sáng lên khi nhìn thấy Phượng ngồi trống tay lên cầm, mặt buồn, hắn bước nhanh đến ra ngay cánh tay và tươi cười. Cơn gió nào đưa người đẹp đến đây? Chà, mỹ nữ của nhân loại. Phượng đứng dậy, chỉ ghế đối diện với cô, rồi cười buồn nói. Nhớ anh hài quá Phải rời phòng gấm Tìm đến cái góc này Mối tình mới Giang dở Của ngày xưa Sống dậy Theo câu chuyện buồn của Phượng Phượng kể về nỗi bất hạnh Của người phụ nữ có chồng Mà người chồng Chẳng làm vừa lòng Nên chán đời Lại tìm về kỷ niệm Nghe Phượng kể Với nét mặt buồn Lại gợi ra bao nỗi khát khao Của người đàn bà Không được hạnh phúc Ở bên chồng Và cào sáng lên Hắn nhổn dậy định chuyển chỗ sang ngồi bên phượng, thì phượng đã hỏi nhỏ: lệ thủy của đại úy sao cho thế đến? Cao vỗ vào khẩu súng, đeo sẹ bên hông, rồi nói dứt qua kệ rằng: nó là con quỷ cái, nó dám dẫm với đại úy cao để sao? Phượng cho mắt hỏi: sao vậy? Cao móc túi lấy ra một xác bịch, những tấm hình lệ thủy chụp chung với ngài trưởng ty, cảnh sát gia định và cả những tấm hình. Lệ Thủy gục trên vai con trai Ngài trường ti, Cao giết giọng, Mắt long lanh Vậy mà nó còn tuyên bố Chỉ có mình Đại Quý Cao Phượng chợt nổi chỗ Đến ngồi sát bên Cao Và mỉm cười Nụ cười đượm buồn Sao bấy lâu nay Đại Quý không tìm đến Phượng Cao ngẩn tỏ te Mặt dịu xuống Như luyến tiếc một cái gì Đã lỡ bỏ quên bấy lâu này Rồi Phượng cả người Cọ đùi Để biểu hiện tình ý của người đàn bà, vẫn muốn được gần cũi người đàn ông mà mình hằng thầm yêu trộm nhớ. Làm Cao hơi sững người. Cao hỏi nhỏ. Chúng tá nhân. Phượng gặt lời Cao. Bây giờ, em chỉ có đại úy. Đừng nhắc đến lão ta. Nghe dầu túi ruột. Phượng kêu đồ ăn cho cả hai người. Vừa ăn, Phượng vừa kể về nỗi khổ của vợ lấy và chồng yếu siêu. Cho nên, mụ vợ của lão ta sinh ba đứa con đều giống cái. Với kinh nghiệm của gã đàn ông đã có vợ, có con, nhưng luôn ham của lạ, cao hiểu phượng đang cần dị ở hắn. Hắn đã tưởng tượng ra những cảnh thần tiên với người đã bà xinh đẹp, đã một thời làm hắn mê say, nhưng cuộc đời không dành cho hắn được. Bây giờ bông hoa đẹp tuy đã rơi vào bàn tay người khác, song hương vị ngọt ngào vẫn lan tỏa người sắc. Hai người đang vừa ăn vừa nước mắt đưa tỉnh thì một tên đệ tử của cao từ phía nào xuất hiện làm phượng ngừng nhai nhịt gã. tên đệ tử của cao cúi đầu chào phượng rồi thì thầm vào tai cao là mặt cao sáng lên hẳn. phượng biết quay mặt đi nơi khác thì cao cười toát lên và nói vậy hả cái giá phải trả của thằng cha ấy với con quỷ cái ấy là như thế đúng thiệt không vậy tên đệ tử vẫn khúng nú nói nhỏ. Nhưng Phượng nghe được, thưa đại úy, em vừa ở nhà ông ấy về. Phượng quay lại, cao dúi cho trên đệ tử tờ giấy bạc, rồi ghé vào vai Phượng và nói. Phượng biết không, thằng con trai của ngài trưởng đi vừa định bắn bể sọ thằng cha nó vì con lệ thủy. Nhưng trời đất chưa cho ngài về chầu, nên ngài chỉ bị thương. Còn thằng con trai của ngài cùng con quỷ cái nhảy lên xe máy chạy mà đám cảnh sát bảo vệ ngài không dám nổ súng. Hấp dẫn công cưng Phượng cười buồn và nói Trời ơi Sao người ta cứ ham khổ nhau Để làm những chuyện tình ngang trái vậy Ngập ngừng dây lát Phượng họ nhỏ Trong vài ngày nữa Ông Tư đi công cán ở miền Tây Anh hai đến đón em đi vũ tàu Được không Cao dèo khẽ lên Chà chà Anh sẽ đưa cưng đi cùng trời cuối đất Nhưng Phượng nói vội Với em Sao anh lại còn nhưng Nhưng cái gì Cao thở dài Nhìn vào mắt đen láy ướn ướt của Phượng Hắn nuốt nước miếng và nói Nhưng cái cái vụ Thôi được Anh hai kẹt cái công vụ gì Anh coi cái công vụ chết tiệt nào đó Hơn tình cảm của em sao Phượng nói và dơm sớm nước mắt Quả là nước mắt đàn bà Có sức mạnh phi tưởng Nó có thể kêu gọi lòng từ thiện Và đẩy người ta vào tội ác Với Cao Lúc này, những cái chớp mắt mới sắp trào ra những giọt lệ kia, như con dao rạch cái màn đen bí mật của Cao trong vụ hắn theo dõi một cơ sở của đối phương, mà chính gã trưởng ban an ninh, đi cảnh sát gia đình giao trò. Hắn và tay chân của hắn đã bỏ bao nhiêu tiền bạc, công sức mới biết đúng ngày nở. Một cán bộ cao cấp của Việt Cộng sẽ gặp một nhóm cán bộ hoạt động để bàn công việc, ở căn nhà y cơ sở của hắn từ lòng đối phương đã mật báo vì người đó được cài vào hàng ngũ để bảo vệ cho thay Việt Cộng cỡ bự đó cao hy vọng chuyến đánh úp này sẽ thành công cái lon thiếu úy sẽ được gắn vào vai hắn hắn sẽ đứng nghiêm dưới lá cờ của quốc gia để ngài đại tá Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia gắn vào cực hắn cái huân trường bội tinh nhưng rồi hắn nhìn phượng buồn rầu hắn nghĩ tất cả Rồi để làm gì Phải chăng ở cuộc đời này Mọi hành động dẫn đến những bữa ăn nhậu Thỏa thích Những đêm truy hoan đầy khoái cảm Để rồi mọi người trở về với cắt bụi Cao cười buồn Và nói Công vụ đã sắp thành công Phượng ráng đợi anh chút xíu Phượng ngả đầu vào vai Cao Nói nhỏ như đang phả cái hương vị đàn bà Hết sức quyến rũ vào mặt hắn Anh ai nói rõ cho em được không Anh tưởng biết Em là vợ trung tá, trưởng ban an ninh của tộc nhà mà Cao bẩn thần, nhập tính, lưỡng lự Giữa hai miếng mồi thơm ngon Không kém gì nhau Bỗng hắn nói hơi gắt Sau bữa nay Thằng năm chưa báo cáo về độ ăn hại Năm nào Phượng kẽ hỏi bằng thứ giọng thoạt nghe Có vẻ bầm cơ Cao nhíu cặp lung mày giọng gì Người của ta được cài và làm bảo vệ Cho cán bộ Việt cộng Mà sao em hỏi chi kỹ vậy Phượng cười buồn. Từ ngày Phượng về, làm lẽ của ông trung tá, không lúc nào em không nhớ tới anh. Vì sao anh hiểu không? Dịp này ông trung tá của em đi miền Tây. Em nghĩ đây là dịp may để có thể bù đắp cho anh hài những tổn thất trong tình cảm của anh và em. Phượng gục mặt xuống vai cào. Vậy mà anh. Thôi Phượng, anh nguyện hy sinh tất cả vì em và anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Nhưng anh đã báo cáo kế hoạch với trưởng ban an ninh. Ông đang theo dõi vụ này lớn lắm, mong cưng thông cảm. Và đúng kế hoạch tối nay, khoảng 22 giờ tối. Vậy lão ta định đi miền Tây ngày nào? Phượng nắm chặt tay cào nhõng nhẽo. Anh cẩn thận nghe anh, ngày đó vào đúng tối thứ bảy, sáng thứ hai lão ta mới đi. Vậy chiều chủ nhật em điện cho anh biết. Đây, số điện thoại của em. Còn số điện thoại ai của anh thì em đã biết rồi. Phượng và Cao leo lên xe jeep, chạy khỏi quán cây trúc rồi kẹo vào đường Hoàng Hoa Thám để đến câu lạc bộ sĩ quan. Lúc đó đã hơn 7 giờ tối, giờ này câu lạc bộ đông khách. Các bạn đã kín người ngồi, hai người rủ nhau đi dạo ngoài hành lang, Cao đỡ vai Phượng. Họ rủ rỉ nói chuyện, thỉnh thoảng Cao hôn nhẹ lên má Phượng. Khi tiếng nhạc dập dịch từ phía quầy vang lên, Cao kéo Phượng vào sàn nhảy, nhưng Phượng đặt nụ hôn lên má Cao và nói: anh hai đưa em về đi. giờ này ông trung tá của anh đã ở nhà. anh thương thì giúp anh nghe cưng. nào, đi cưng. mình dành cho nhau ngày mốt ngày cưng. máu ghen của tên trung tá đào thiện nhân bắt đầu nổi lên. từ lúc cao và phượng sóng đôi hiện ra trong bóng đêm lờ mờ ở hành lang câu lạc bộ sĩ quan gia đình. với nhân, hắn đưa cô vợ trẻ nhảy vào vụ trinh thám bên đại úy cao nhằm hai mục đích vừa từ lòng trung thủy của vợ với người tình cũ, vừa tìm hiểu đối phương, nhưng bây giờ hắn không thể để cho cô vợ trẻ nhõng nhẽo, ống mẹo với thằng đại quý trẻ khỏe vạm vỡ như con trâu kia sờ tay nắn đùi cô vợ trẻ. Nếu cấp trên có biểu cử để phượng lao vào công vụ, hắn chẳng mất gì đâu, mà sẽ được gắn ngay một bông mai, thì hắn cũng vằng ngày cây cuộc quý vào mặt cấp trên của mình. Lần này chưa được hưởng mô tê gì mà hắn đã nhìn rõ tên cao hôn vợ hắn thì hắn mới biển tiết rút súng bắn bể sọ nó ra Nhìn tôi, thế là biểu con vợ của hắn quá rõ rồi Hắn phải làm gì thì hắn chưa phát ra thành lời nhưng rõ ràng phải chưng trị cái thằng đại úy người yêu cũ của vợ hắn trước tiên Trong khi vượng đẩy vợ chồng tên trung tá nhảy vào cuồng trường bị đánh ghen thì anh cũng bác mười ngồi trao đổi với kế hoạch cấp trên, giao cho Vương. Bác mười cho biết để chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân, một số đồng chí cán bộ cần vào Hà Nội thành để nắm tình hình, trong đó có đồng chí X vào cơ sở ở ấp 7 Gò Vấp. Nhưng theo tin từ cơ sở cho biết, bọn mật vụ hình như đánh hơi thấy đường dây của ta, nên ta cần xác minh lại. Mà nhiệm vụ thì rất cẩn trương, không thể chần chừ được nữa. Tất nhiên. Đồng chí cán bộ X có thể vào nội thành bằng con đường khác, nhưng phải tìm ra cơ sở đã bị lộ từ lâu mà bọn mật vụ phát hiện được cơ sở của ta. Hai bác cháu trao đổi gần một tiếng. Bác Mười và Hương đều rưng rưng nước mắt, câu chuyện khẩn trương nên cả hai không tiện chen vào chuyện đó tình cảm của gia đình. Mãi khi sắp chia tay, bác Mười mới nói nhỏ, chuyện riêng của con với Bích ở quán cà phê được Nguyễn Phận Tọa đến đâu rồi. Vương hơi lúng túng, vì anh tính bữa nào thuận lợi sẽ báo cáo với bác Mười về mối tình của anh với Bích. Nhưng tiện lúc bác Mười hỏi. Anh nói luôn với bác để bác cho ý kiến. Ấy là cách đây, gần 3 năm, từ bữa anh gặp cả tầng rồi biết quán cà phê Bích là cơ sở cách mạng. Vương thấy người con gái ấy như cái trụ tình cảm để anh tìm đến dựa trong lúc anh trơ trọi giữa hang ổ của kẻ tù qua những buổi uống cà phê, rồi dần dần anh tâm sự với Bích về cuộc đời sĩ quan an ninh của anh. chẳng hiểu sao, cả tuần biết chuyện, cả tuần bắt gặp Vương và Bích và luôn cắp giữa Vương và Bích. Lâm Bích đầm ra bưng quân, nhớ cái anh sĩ quan an ninh của tổng nhà cảnh sát quốc gia. ai ngờ Vương cũng bâng quân như cô và họ đã tìm đến nhau. Vương kể sơ qua chuyện đó và Vương chờ bắt 10 phê bình hay nhắc nhở một câu gì đó. Nhưng bác mời nắm chặt tay Vương và nói: "Như người khác vào độ tuổi của con đã có gia đình yên ổn, tập trung lo cho công việc, nhưng bây giờ, qua những gì đã được biết về chuyện đời tư của con, bác thấy con đã tìm được bạn cùng chung lý tưởng." Bác mừng: "Thôi, sau Tết nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ, bác xin ý kiến của tổ chức để lo cho con." Vương ôm chặt lấy bác, nước mắt ứa ra, nhưng anh cố đồng hồ đã đến giờ phải làm việc với trung tá Nhân anh chào bác Mười rồi bước ra cửa bác Mười nhắc thêm mọi việc không có gì thay đổi con hướng vợ chồng thằng Nhân vào công chuyện nhà con sau Tết bác cho con gặp bác gái để lo chuyện cưới xin của con con về, sáng mai nhớ báo cáo ở hòn tù chết Vương nhảy lên chiếc xe máy rồi dồ ga chạy thẳng về hướng nhà trung tá Đạo Thị Nhân anh vừa dừng xe, tên đến gác Lại chĩa súng cười và nói với anh Chúng ta với phu nhân vừa cãi lộn quá trời Chỉ còn thiếu cách Vừa hỏi vội Chúng ta có nhà không anh bảy Bảy thường Tên lính gác cổng cười Chúng ta đứng chống nạnh ở cửa phòng kia kìa Nghe tiếng nói chuyện ở cổng Đào thiện nhân chống nạnh Tay thùng thẳng bước ra Tên lính gác vội bồng súng lên báo cáo Từ chúng ta Có trung ý xin được hầu chuyện Nhân như người thất tỉnh, đang bực Này có người đến tâm sự Nên cười gượng gạo Tuy ánh đèn soi không tỏ Vương mặt hắn, nhưng nghe tiếng hắn cười Vương biết hắn đang còn thịnh nộ Anh nói Thưa chúng ta, cho phép tôi xin báo cáo thêm vài sự vụ Tên lính khác Đã nhanh chóng mở cổng. Vương đến bên nhân, định nói Nhưng nhân bá vai vương Tỏ ra mình rất bình tĩnh Vui vẻ gạt lời nói của vương Và nói nhỏ chú ý đi với tôi, coi con vợ tôi, nó đến nhà bà già nó hay đi đâu. Vương lái chiếc xe Jeep, chở Nhân đến nhà má Phượng. Cửa vẫn mở rộng, Vương thấy Phượng ngồi cửa nói vui vẻ với mẹ, cùng hai đứa em ruột, một gái một trai. Thấy có xe đỗ ở cửa, bà mẹ Phượng chạy ra. Thấy chung tá Nhân và một người lạ đến, bà cười xuân xe và nói, mời vô, mời vô. Nhân vội vã bước vào, Phượng liếc mắt, nhìn Nhân, Rồi định đứng dậy vừa nói to Chào cả nhà Chúc mọi người hạnh phúc Phượng đốt luôn Có mà hạnh phúc Mấy người định đi đâu Nhân cười làm lạnh Mang xe giúp em về Phượng mỉm cười lạnh lùng Nhà tôi ở đây Về đâu Nhân xuống nước năn nỉ Thôi Chuyện vợ chồng có gì về nhà Vương nhìn cách cảnh Một các đàn ông Tóc chỉ còn lơ phơ Đã đốm bạc phải năn nỉ xôn xoe, nịnh nọt đến chảy nước miếng với một àn đàn bà đáng tuổi con, thật tội nghiệp. nghe những lời năn nỉ của nhân, bà mẹ phượng giả bộ xua đuổi cô con gái. phượng đánh lên xe, và mặt cứ lạnh như tiền. vương lái xe đưa vợ chồng nhân từ gia đình bà thắm mẹ phượng về đến nhà nhân. anh chào vợ chồng hắn và xin phép ra về. nhân tiễn chân anh ra tới cổng. hắn lại bá vai. Đây vẻ thân tình, kiếm cớ để tên trung tá nham hiểm này. Vương cười nói. Thưa trung tá, theo nguồn tin mà tôi cũng như cơ sở của ta ở đồng mới, lại uy cao và kích động gây mâu thuẫn giữa cha con viên trưởng viên cảnh sát gia định để họ đi đến loại trừ nhau. Nhân đứng ngây người như vừa nghe tin xét đánh. Hắn e hèm, làm như cái cần số của hắn tắt nhẹ. Hắn cứ ẩm ử, e hèm. Rồi kẽ hỏi Phải công nhận Thằng đại quý ấy cào tay Trung úy liệu có trên tài nó không Nhưng dù sao Ta cũng bắt quả tang cái vụ này ấy Mọi thành công Tôi tin vào Trung úy Vương tranh thủ trao đổi với Nhân Một số tin giả Mà bác Mười vừa vạch ra cho Vương Nào là Cao móc nối Ăn tiền của an ninh quân giải phóng Nào là người trú ruột của Cao Là Tô Thành Quý Trưởng ban ám sát của Việt Cộng Đang hoạt động ở Nội Thành rồi những ngày tháng cao đưa tài liệu cho ông quý ở những đâu tài liệu gì vân vân nghe vương nói nhân cứ rối ruột lên không hiểu sao trong thời gian ngắn vậy mà vương thu thập được nhiều nguồn tin đáng tin cậy như vậy thấy nhân đứng lặng đi vương cúi chào nhân nói thêm xin lỗi trung tá tôi đã làm trung tá phiền lòng trong lúc ông gia đình đang có chuyện không vui nhân vỗ vào vai vương và cười không tôi cảm ơn trung úy xin chào Vương đi rồi, nhân đi đi lại lại trong quảng sân nhỏ trước nhà. Trong tâm trí hắn cứ hiện lên khuôn mặt tô thành cao đang cúi xuống hôn lên bầu má mịn màng của phượng, và hình ảnh đó làm nhớ đi những điều vương vừa báo cáo. Từ nội thành, bao người báo cáo gấp những tài liệu và kế hoạch mà vương vừa thu được, đồng thời bác xin ý kiến thực hiện trận đánh do vương đã vạch ra. Ban an ninh khu Sài Gòn ra định đóng ở củ chi vừa nhận được báo cáo khẩn của đồng chí Tám Tình liền họp ngay bàn tạm mưu nghiên cứu phương án cho trận đánh. Sau khi bàn đi tính lại, Tám Tình cử một tổ hỗ trợ cho trận đánh mà đồng chí đặt tên Hai con chó cắn nhau. Trong lúc ta trinh sát mục tiêu, thì cơ sở tung ra tin đồng chí X ngày nở họp tại căn nhà 117 trên 23 trên 7ấp 7. Qua những nguồn tin bọn mật vụ thu được, chúng khẳng định rằng tin tức của chúng thu từ cơ sở an ninh của ta là đúng, nhưng sau nguồn tin ấy là một tín hiệu có nội gián của đối phương trong hàng ngũ an ninh quốc gia. Trưởng ti cảnh sát quốc gia gia đình, do mâu thuẫn gia đình nên phải vào nhà thương. Quyền chỉ huy trong thời gian này tạm giao cho trung tá Đoàn Túc Phú, phó trưởng ty cảnh sát. Trung tá Trần Văn Dây cũng giữ chức phó trưởng ty kiêm trưởng ban an ninh lại không được quyền tạm giữ trước chợ tí. Hắn cắn môi, gọi đại ý Tô Thành Cao, hỏi với công vụ N77. Chiều đó, Cao vừa từ vào bắt về, hắn nhận được tin rất sáng sủa cho kế hoạch mà hắn đã vạch ra với Trung tá dây. Vốn được dây tin tưởng, nên dây nghe báo cáo liền cười khịch và nói: "Ta sẽ để cái chức trưởng ban an ninh cho Trung tá Phú sau chuyến công này, nghe không? Ta sẽ làm Một cú bất ngờ với tộc nha và phủ tổng thống. Nào, đại úy trình bày phương án cuối cùng. Tối mai, tối mai, chúng ta sẽ chúc mừng chiến công của đại úy. Ở đâu cho xứng đáng đây? Cao cười, mở tấm bản đồ có tỷ lệ 1,5 trăm và tờ giấy vẽ sơ đồ thực địa cho trận thánh Úc nhằm bắt sống cán bộ cao cấp của Việt Cộng. Vào đúng 22 giờ ngày nở, chúng ta dây mỉm cười gật gù khi cao trình bày. Căn nhà được vây đến con chó cũng không chạy thoát. Sau khi nghe xong, dây làm bộ gắn huân chương bội tinh cho cào. Cả hai cùng cười ngất ngược, trong niềm vui tưởng tượng vào đúng chiều ngày 18 tháng 12 năm 1967. Phương án của trận đánh, hai con chó cắn nhau, do ban tham mưu của Ban An ninh khu Sài Gòn ra định, vạch ra khớp với kế hoạch của Vương dự kiến được thực hiện vào lúc 12 giờ đêm ngày nở. Lưu Thái Vương ngồi chung xe jeep với trung tá Nhân, do Trung sĩ Kinh lái, đỗ cạnh mục tiêu 1000m ở cột điện bên phải. Trung đội cảnh sát đặc biệt được trang bị Dũng mãnh đã bố trí rất kín xung quanh căn nhà số 127, xưởng 23/7, ấp 7. Từ lúc 22 giờ, trung đội này do thiếu úy Trần Văn Bắp, chỉ huy, được trang bị hai máy bộ đàm, phục ở nghĩa trang cách căn nhà chưa đầy 100 mét. Căn nhà nhỏ nằm cạnh Nghĩa Trang, vách tường gỗ, ánh điện hát ra lẻ lói, rùn dế gáy gì gì, gây nên cảm giác cô đơn hiu quạnh, đang chìm vào bóng đêm. Khi chiếc xe Jeep vừa đổ, tắt máy, trung tá nhân nóng ruột, coi đồng hồ. Còn nửa giờ nữa, thì tên cán bộ cao cấp X xuất hiện, nhận ra lệnh cho thông tin, liên lạc với trung đội kinh. Máy bộ đàm vừa bật công tắc, thì tín hiệu đã được báo rằng mọi việc đã xong chỉ trở lệnh. Chiếc kim gió của chiếc đồng hồ có dạ quang nhảy từng con số. Nhân vẫn cảm thấy sao nó chạy chậm quá. Bỗng trong máy bộ đàm có tiếng rọt rẹt, rồi tiếng gọi nghe khẩn trương gấp gáp. Alo, thưa chúng ta, có nhiều bóng áo đen xuất hiện từ hai ngõ hẻm tiến về phía căn nhà. Chúng ta nhân hạ lệnh cho tên hiệu tính viên qua máy bộ đàm. Trung đội trưởng cho chiến hữu bám sát mục tiêu. Bỗng tiếng súng nổ rộ lên từng loạt. Rồi tiếng súng của hai bên bắn dữ dội. Nhân hạ lệnh cho lái xe nổ máy chạy thẳng đến mục tiêu. Nhưng con hẻm quá nhỏ, chiếc xe jeep không chạy vào được. Khi xe đến đầu hẹp thì tiếng súng đã tắt. Nhân cùng hai vệ sĩ cùng Vương theo con hẻm tiến về phía căn nhà. Đến xe cấp cứu, xe cảnh sát bóp kèn đã vây quanh khúc đường và cả cái ấp bảy nhỏ bé nằm bên Nghĩa Trang vũ An này. Dân trong xóm nhỏ ấy nuôi quá nhiều chó, cư sủa như điên. Nhà nào nhà ấy đã đóng cửa kín mít, nhưng cảnh sát bắt mọi nhà phải trở dậy, bật đèn sáng, và họ bị lục soát kiểm tra từng người. Xung quanh căn nhà số 117 trên 23, ấp 7 cảnh sát của ty cảnh sát gia đình đã bù kín, nhiều vết đạn cực nhanh xuyên thục vách Căn nhà đó bị một trái liệu đạn nổ hất tung cánh cửa. Hai xác chết nằm sọng xoài. Hai người khác bị thương đang dậy ruộng. Khi Nhân và Vương cùng hai tên lính bảo vệ bước tới, Phó trưởng ty cảnh sát gia định dơ tay chào. Hắn báo cáo, tiếng nói như bị nhiến giữa hai hàm răng, nghe lạnh tay bút óc. Báo cáo trung tá, chúng ta cũng có mặt, thật không thể hiểu được sự kiện này. Chúng tá nhân trốn mắt nhìn hai xác chết rồi ghé hỏi đại úy tô thành cao và ai đó. Những chiếc cáng từ phía sau do người cứu thương gạt những người đứng quanh để họ đưa xác thương binh ra xe cấp cứu. Trung tá nhân gật gù, bắt tay phó trưởng ty cảnh sát gia định và nói nhỏ: mọi việc sẽ được làm sáng tỏ. Thiếu tá yên tâm, mọi chi tiết tộc nhà đã nắm được tất. Trung tá trần văn dây giữ người nhìn trung tá nhân qua ánh đèn bấm bốn pin sáng loà và hỏi. Sao? Thưa trung tá tộc nha Trung tá nhân cười Nụ cười xinh khỉnh, làm dây tức lộn Không hiểu cái nụ cười ấy Có ý nghĩa gì Chúng đội cảnh sát đặc biệt Do thiếu ý Trần Văn Bắp Súng lầm lầm, đứng xung quanh trung tá nhân Mặt người nào cũng ngơ ngác Khi họ nhìn thấy Những người mặc đồ đen bị họ vừa bắn chết Và hai người bị thương Đều là những cảnh sát của tiên cảnh sát gia đình Ở các gia đình Cuộc lục xét kiểm tra vẫn tiếp tục nhưng chưa cảnh sát viên nào phát hiện được những dấu vết đáng tiền cậy. Lúc đầu họ hàng hái, chui rúc vào các xó sình, các bóng tối của căn nhà. Nhưng bây giờ họ đã chán nản. Họ khám xét, lấy lệ và la hết om sòm, nhưng không còn hung hăng như lúc đầu. Trường gần sáng, tổng nhà cảnh sát hạ lệnh thu quân. Nhưng Trần Văn Dây và trong đội cảnh sát đặc biệt của hắn vẫn giải quân theo hai con hẻm ở phía sau khu nghĩa trang Vũ An này. Sáng đó, ông Lê Văn Sung chủ hộ căn nhà 117 trên 23 trên 7 của ấp 7, bị cảnh sát gia đình còng tay, giam ở bút 8 của ty cảnh sát gia đình. Cuộc điều tra kéo dài từ ngày 24 tháng 12 năm 1967 đến khoảng giữa tháng 4 năm 1968 mới tạm dừng. Nhưng chưa kết luận được sự việc cụ thể ra sao. Trần Văn Dây tạm về tổng nha nằm đợi lệnh. Còn Trung tá Đào Thiện Nhân và vợ hắn được nghỉ một tuần riêng Lưu Thái Vương được trung tá nhân bảo vệ những tài liệu mà Vương đã thu thập được nên Vương chưa bị bắt mà bị tạm khống chế ở tổng nhà cảnh sát Lưu Thái Vương báo cáo với Bác Mười ngày 17 tháng 5 năm 1968 trung tá Đào Tiện Nhân cùng Hồng Phượng đi Đà Lạt nghỉ một tuần Bác Mười nhận được tin đó liền báo cáo với ban chỉ huy an ninh khu Sài Gòn Gia Định rồi trở lệnh sau hai ngày bác đến hòn tư chết đặt vào đó một mạch giấy vỏ bao thuốc cùng ngày chiếc công tôiyo ta Sơn một cà phê sữa chờ trung tá nhân cùng Hồng Phượng rời biệt thự đi Đà Lạt tối hôm trước chúng cá nhân gọi vương đến nhà nhân và Hồng Phượng tiếp Vương rất nhiệt tình nét mặt phượng xe buồn ánh mắt nhiệt thẳng thốt một điều gì khó nói thành lời nhân và Vương trò chuyện trừng một giờ Sau đó Phượng chen vào câu chuyện Của chồng và Vương Rất tiếc trong chuyến đi nghỉ Sau những vất vả của chiến dịch Chống Việt Cộng tấn công vào thủ đô này Trung Ý không được cùng chúng tôi Nghỉ ngơi ít ngày Lỗi này tại Trung Tá Trung Tá mắc bận quá Xin lỗi Trung Ý Sau chuyến đi này Trung Tá và tôi sẽ đền bù xứng đáng cho Trung Ý Hẹn một tuần sau sẽ gặp lại Chỉ tay với Vương Nhân vừa bước vào phòng thì chuông điện thoại xeo lên. Nhân cầm ống nói, áp vào tai, Từ đầu dây bên kia, tiếng một người phụ nữ nói nghe nghẹn ngào xúc động. Alo, trung tá Nhân. Từ trung tá, cha Hải vừa tắt thở lúc 7 giờ 35 phút. Dạ. Nhân khẽ đặt ống nói vào máy điện thoại, rồi quay lại nhìn Phượng, đang ngắm mình trong tấm gương lớn ở các phòng khách, và nói, cha Hải đã tắt thở sau gần 5 tháng nằm bệnh. Hồng Phượng quay lại, cổ ta vẫn vuốt ve mái tóc, nói giọng thẳng nhiên. Cái thằng cha dê cũ Bắc kỳ ấy, chết hay sống có ăn nhầm gì? Nhân buồn giàu, mặt dị xuống nói. Cha Hải chết, Trung úy vương sẽ gặp trở ngại, bởi cha Hải đỡ đầu cho Trung úy là người cung cấp tài liệu trong vụ tô thành cao này. Thiệt dầu quá, hay ta hoãn chuyện đi tà lạt, tới sau đám tang của cha Hải? Phượng quay ngoắt lại, chừng mắt nhìn chồng, bắt dít lên. Ông không đi, thì mình tôi đi cũng được. Chà Hải chết là việc của đặc quỷ. Mai đi, nghe không? Buổi chiều ngày thứ tư, kể từ lúc vợ chồng Nhân nghỉ ở phòng số 442, khách sạn Đà Lạt, thì Nhân nhận được bức điện khẩn của Tổng Nha gọi về. Người ra bức điện này là Trung úy truyền tin của Tây Cảnh sát Đà Lạt. Nội dung bức điện nghỉ rõ. Chà Hải đã chết, cần có mặt trung tá vào lúc 8 giờ sáng. Ngày tháng, người gửi bức điện là giám đốc tộc nhà. Đọc xong bức điện, nhân ký nhận, mặt rồn rĩ, quay lại nói với Phượng, đang nằm dài, đọc cuốn tiểu thuyết ngựa hồng. Cưng có về luôn không? Phượng không rời mắt vào trang sách, trả lời chồng, cho anh về hai ngày, rồi trở lại. Và chiếc xe chở sung cá nhân, chẳng may bị Việt Cộng đánh mìn, cách Đà Lạt 120 km chi xe bị mìn hất xuống vực. Khi Hồng Phượng nhận được tin chồng bị chết, trong lúc đang tắm nước nóng ở trong phòng, người báo tin vẫn là trung úy truyền tin của tỷ cảnh sát Đà Lạt. Sau này, trở về Sài Gòn, Phượng được nghe nhiều nguồn tin quanh cái chết của chồng. Người thì nói rằng thủ phạm chính là Trần Văn Rây, kẻ bị trung tá nhân ghép vào nhóm Việt Cộng của Tô Thành Cao. Người thì bảo là Việt Cộng biết rõ xe của nhân về Sài Gòn nên phục kích. Từ ngày biết tiền chồng chết, kể cả lúc cảnh sát công lộ đưa thi hài nhân về, thấy xác chồng bị cháy đen, chỉ còn nhúm thịt nhằn nhúm, Phượng không khóc, chỉ đứng lặng, nghe cái bào thai trong bụng bắt đầu động đậy mà thấy chua xót cho hai mẹ con. Vào một buổi chiều năm 1971, Phượng gặp Vương ngồi chung chiếc xe jeep với trung tá Trần Văn Dây ở tổng nha. Khi cô đến nhận tiền trợ cấp tử tuất của chồng. Vẻ mặt buồn, Vương bắt tay Phượng và hỏi: Chị và cháu khỏe không? đã lâu tôi không có dịp đến thăm chị và cháu. Phượng cắt ngang những lời khách sáo của Vương. Cảm ơn đại úy. Bây giờ đại úy có nhiều nguồn vui, thì còn thèm hỏi thăm chi đến người đàn bà quá này nữa. Trung tá Dê mỉm cười và nói dỡn: Đại úy rất giàu, khi biết người đẹp đã có một đứa nhỏ, nếu không. Phượng mím môi, định nói một câu độc địa vào mặt cái thằng cha gầy như xác ve, môi thâm sỉ kia, để gã biết rằng cái chết của chồng mình, hắn có bàn tay nhơ nhớ của gã. Nhưng nhìn ánh mắt của Vương như tròn vờn trên mặt mình, Phượng thấy lòng mình thổn tức đến lạ lùng. Thế rồi, Phượng lại đi bước nữa. Một tên đại tá quân đội đến với Phượng, Phượng về làm lễ thứ ba của hắn, những ngày thành phố sắp được giải phóng. Thằng cha đại phái quân đội cùng vợ con cả lên máy bay di tản, để lại cho Phượng một cái bụng bầu đến tháng thứ 8. Năm tháng trôi qua, với bao biến động của cuộc đời, người thiếu phụ qua hai đời chồng với hai đứa con. Chị Tần tảo nuôi dạy chúng 10 năm, rồi người thiếu phụ ấy không gặp lại Hiều Thái Vương. chỉ có điều chị nghĩ. Vương, các anh chàng đã từng si mê chị đã di tản. Nếu không cũng đã cải tạo tại một nơi nào đó. Thì một hôm, Phượng gặp anh ta ngồi bình thản đọc tài liệu ở một cơ quan công an mà chị có việc cần tìm đến. Lúc đầu, tưởng mắt chị nhìn nhầm. Nhưng khi chị hỏi công an mà chị quen biết thì người đại úy ngồi ở góc bàn đó chính là Lưu Thái Vương, trưởng ban an ninh chính trị. Chị giật mình hỏi lại lần nữa thì anh công an cửa nhắc lại. "Vâng, đồng chí Lưu Thái Vương." đại úy trưởng ban của chúng tôi. Sao? Có chuyện chi vậy? Phượng bối rối, làm sang chuyện khác. Về tới nhà, chị Lục Chí nhớ và coi lại toàn bộ sự việc và chị đã biết về anh. Băn khoăn và chăn trở. Sau khi đọc tờ báo công an thành phố Hồ Chí Minh, chị nghĩ đến việc tìm gặp các nhà báo, nhờ các nhà báo tìm hiểu sự thể ra sao. Vì chị nghĩ chắc chắn Lưu Thái Vương đã là một trong những sĩ quan an ninh đã từng dí súng vào ngực những người cộng sản và bây giờ, vâng, xính như tái vương, đại úy công an nhân dân, người chiến sĩ an ninh đã một thời hoạt động ở trong lòng địch. Bây giờ anh đã có hai con và người vợ của anh chính là cô gái bán cà phê ở đường Nguyễn Văn Thoại. Đó là đồng chí Lê Thị Bích Hồng, chiến sĩ liên lạc của đoàn 21, an ninh khu Sài Gòn gia định trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Tháng mười năm 1986